Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Nhưng trên người thì Cảnh Lan Hiên có thể đạt điểm cao nhất Stop Không nên nghĩ nữa Nếu không mấy hình bóng năm xưa lại quay đầu trong đầu mất Đó là bởi vì cô khóa nội tâm quá chặt chẽ thôi Cho nên lãng mạn cũng không gây hứng thú nữa Tùy vào duyên số thôi Chuyện có thể dừng ở đây được rồi Nhưng trầm thủ sắc lại lôi trọng tâm câu chuyện về Vậy cảnh Lan Hiên bị nốc ao rồi à Không thì sao Cô chưa nói hết chứ Sao chung cửa đã đột ngột reo lên Ai lại đến vào lúc này vậy Bình thường người gõ cửa cũng chỉ có các cô nương Ở ác nữ phố Lần này chắc cũng là các vị ấy thô sắc Mở cửa giúp tôi đi Tôi đi chuẩn bị bánh ga tô Nói xong đứng dậy Đi vào trong nhà bếp Rèn rèn Bên ngoài lại ấn chuông thêm một lần nữa Trầm thủ sắc vội vã đứng lên. Đến rồi đây, cô vội vàng chạy tới cửa, nhưng không nhìn trước, xem ai ở ngoài. Mắt cô nàng trừng to vĩ đại, mồm há to nhét quả trứng cũng vừa. Thế nào vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã tới rồi. Cô thật sự là chuyên gia hóa trang. Không tin à, vậy đem mặt của anh cho tôi mượn được không? Không phải, ý của tôi là cô không hóa trang còn đẹp hơn lúc hóa trang. Tôi cảm thấy cũng không tệ lắm. Dám coi kinh kỹ xảo hóa trang của cô Tên đàn ông này chán sống rồi Bộ dạng thô tục kia Rõ ràng rất tự nhiên mà Nếu như muốn giả dạng thô thiện Thì rất thành công Nhưng nếu để xem mặt Lợi bộ dạng này tuyệt đối sẽ làm nữ diễn viên Trở thành hàng ế đấy Người này Quá đáng ghét Mà lạ ghê Bộ dạng cô trông dữ dằn như vậy Đàn ông bình thường rất ít khi dám nhìn thẳng mắt cô Nhưng hắn lại có thể nhìn chằm chằm cô Coi như là có dũng khí Ế thì ế Tôi cho tới giờ cũng chưa dự định bán mình ra ngoài Chuyện cô làm trong ngành trang điểm Nhất định là hai vị phụ mẫu nhà cô khai ra Không phải cô đã dặn trước rồi sao Không được nói cho đối tượng biết cô là chuyên gia trang điểm Vậy mà bọn họ vừa làm cái gì Lê Minh Phi tâm trạng không tốt Vì sao hiếm khi có ngày nghỉ Vậy mà lại phải cùng đi với con người không gặp Còn hơn này đi uống cà phê Tất nhiên, tới nơi này cũng là chủ ý của cô, bởi vì cô không muốn ở một mình trong nhà mặt đối mặt với hắn. Vì sao? Tôi chán ghét xem mặt. Nói vậy đã hiểu chưa, cô chán ghét việc xem mặt bởi vì không có khả năng sẽ thích đối tượng xem mặt. Tôi biết, đây không phải lần đầu cô đi xem mặt, cô cũng không tới sao? Tôi không phải thích ăn đồ chùa mới đi xem mặt, tôi lại bị ép buộc đấy. Cảnh Lan Hiên nhớn mày cười anh anh cười cái gì hắn phản ứng ngoài dự đoán của cô phải đặc biệt đề cao cảnh giác cô làm vậy giống như người ta không nghe theo cô sẽ gây sự giống như trẻ con vậy hắn trầm giọng nói loáng thoáng có thể nghe ra ý cười lê minh phi chừng mắt nhìn hắn kẻ này thực sự rất đáng ghét anh làm sao biết nhà tôi mà thôi quên đi hỏi thừa thãi rồi vấn đề này anh có thể hỏi ai được chứ không phải là cha mẹ bán đứng cô thì là ai Cái cô cần hỏi là, anh tìm tôi có chuyện gì? Hỏi sau những lời này, cô nhìn hắn chăm chú, trong lòng tự nhiên có chút hồi hộp. Tôi đến để trả kết quả xem mặt. Kết quả? Còn có gì để nói sao? Kết quả cô nhận định chính là không có kết quả. Việc này gọi điện thoại là được rồi, tôi cũng không phải chưa bị từ chối bao giờ. Yên tâm đi, lòng tôi rất mạnh mẽ mà. Làm, làm gì mà nhìn cô chằm chằm như vậy? Lại còn cười mà như không cười nữa. Rất đáng sợ Được rồi Nếu anh đã có thành ý như vậy Tôi cũng không thể quá thất lễ Nên ưu tiên phụ nữ trước Cái tôi muốn nói chính là Tôi từ chối Quả nhiên Chúng ta rốt cuộc Cũng có lúc nhất trí Vỗ tay Cứ cười giả lạ Vậy cứ làm thế đi Thật tốt Mọi sự giải quyết rất hoàn mỹ Tuyệt không dây dư dưa lắm chuyện Lê Minh Phi Hôm nay nếu chỉ vì từ chối thân cận Tôi sẽ chỉ việc gọi điện thoại đến là được Nói cũng đúng Cô đề phòng nhìn hắn. Vậy anh tới đây có mục đích gì? Tôi có một đề nghị. Không biết cô có hứng thú hay không? Không có. Cô không muốn dây dưa thêm với hắn nữa. Nếu như bất hạnh bị hắn nhận ra cô chính là đối tượng đêm đó, vậy thì hỏng rồi. Cô hôm nay không trang điểm chút nào, nhưng sau khi trang điểm thì khác nhau một trời một vực. Bình thường cô hay mặc áo phong đơn giản, tóc buộc đuôi ngựa trong giống một cô sinh viên. Nếu cô trang điểm lên, tự nhiên sẽ lộ ra phong thái mê hoặc lòng người, quan trọng là ngày đó khi nhảy flamenco, người giúp cô nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net